Phong Linh giờ mới kịp phản ứng, trường mắt nhìn hắn. Sao ngươi nghĩ hay quá vậy? Châu châu đứng ngoài cửa che miệng, mặt cho nước mắt tràn mi. Phong Tam Nương đã đoạt vương ra rồi, bây giờ ngay cả con gái của nàng cũng muốn đoạt đi sao? Mình đã thành người hai bàn tay trắng rồi. Nương, ai? Nương, Gơn.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 Sau khi huyền phong được quản gia an trí xong cũng đi đến phỉ ý huyên Vừa vào đến cửa thì trùng hợp bị một chậu nước lạnh dội vào người ướp từ đầu đến chân Hắn cứng ngắc đứng ở cửa, vuốt nước trên mặt a, xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi Vấn sung vội vàng để chậu nước xuống, đi đến cạnh hắn Thật xin lỗi, nô tỳ không biết bên đây có người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 Vẫn sung ngây ngẩn cả người Tay cầm khăn vẫn dơ trong không trung Người này Là ai Buổi trưa quản gia phân phó phòng bếp Làm vài món ăn mà hàm vương thức ăn Sau đó đưa vào trong phỉ ý huyên Mấy người đang ngồi ăn Phi Ưng đột nhiên đi vào bẩm báo Bẩm vương gia có thánh chị đến Dạ vô hàm nhíu mày Để đũa ôm Ôm Mời công công vào Vâng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 Không thử Thánh chỉ tuyên đọc xong Tất cả mọi người đều kinh hải Dạ vô hàm đột nhiên ngẫm đầu lên thái tử phi Phong linh kinh hải Giật giật phi ưng Chỉ vào mình hỏi Ông ấy nói phong tam nương Là ta à Bảo bảo nhớ mày Hai mắt trừng lớn Thái tử phi Hoàng đế muốn làm cái gì Hơn nữa thái tử là ai